chương sáu cái vò vỡ hỏi ngài pierre linh hoa chàng tự nói với mình vừa lấy ngón tay dí vào trán tôi thấy hình như ngài đang chạy tựa thằng rồ lũ nhảy ranh cũng sợ ngài không kém gì ngài sợ chúng thưa ngài tôi thấy hình như ngài đã nghe thấy tiếng guốc chúng chạy về phía nam trong khi ngài chạy về phía bắc vậy thì sẽ xảy ra một trong hai điều như sau hoặc là chúng đã trốn chạy nếu thế Tấm đệm rơm do chúng bỏ lại trong cơn hốt hoảng chính là cái giường êm ấm mà ngài chạy đi tìm suốt từ sáng tới giờ và chính Đức Mẹ Đồng Trinh đã mầu nhiệm gửi tới để thưởng cho ngài về vỡ thánh kịch giết dân người có kèm theo cả điệu người ca lẫn vũ khúc hoặc là lũ trẻ không chạy đi và trong trường hợp đó chúng đã chăm bùi nhùi vào tấm đệm như vậy đúng là ngọn lửa tuyệt diệu mà ngài đang cần để thụ hưởng hông khô và sự ấm cả hai trường hợp lửa ấm hoặc giường êm Tấm đệm đó đều là quà tặng của trời Đứng tối lên Đức Mẹ Đồng Trinh Ở đầu phố một con say Có lẽ bắt ở mua Mubong Cũng phải chết chỉ vì việc đó Thế mà ngài lại điên rồ chạy trốn thuộc mạng như vậy Như gã dân Picardy Chạy trốn trước gã dân Pháp Bỏ lại đông sao Cái mà ngài đang tìm kiếm ở đông trước Ngài đúng là một thằng ngốc Thế là chàng bèn quay lại Vừa ngó ngênh sục sạo, Mũi hít lên ngửi hít Tay dẫn ra nghe ngóng cố tìm lại chiếc đệm phúc đức nhưng tòi công vô ích chỉ thấy toàn những nhà cửa phố cục ngã tư ngã năm nối liền nhau khiến chàng cứ lưỡng lự bần thần tìm mãi không ra càng lúng túng và loay hoay giữa các ngõ hẻm tối om rắc rối hơn cả lúc bước vào mê cung của lâu đài tuốt men cuối cùng chàng nản lòng và trịnh trọng thốt lên những ngã ba ngã tư chết tiệt đúng là do quỷ sứ làm ra theo hình đinh ba của nó lời than tạm ăn ủi chàng và vừa dặn một ánh lửa đỏ thấp thoáng ở cuối cái ngõ hẻm dài và hẹp càng làm chàng phấn chấn tinh thần thêm lạy chúa tôi chàng nói kia rồi đúng là tấm nệm rơm đang cháy rồi tự so sánh với người lái đò chìm thuyền trong đêm chàng thành kính nguyện cầu sanve sanve maristella chúa thích sanve sanve maristella cứu khổ, cứu nạn hỡi ngôi sao biển, ít chú thích. Chàng đọc đoạn kinh cầu phúc đó với đức mẹ đồng trinh hoặc với cái đệm rơm đó là điều chúng ta hoàn toàn không biết được. Vừa đi vài bước vào ngõ hẻm dài dặc, dốc tuột, không lát đá, mỗi lúc một lầy lội và dốc hơn, chàng liền nhận ra một điều khác kỳ lạ. Ngõ không phải vắng, đây đó suốt ngõ có những hình khối mơ hồ và dị dạng đang bò, tất cả đang kéo về phía ánh lửa bập bùng cuối phố. Như đàn sau bọ nặng nề ban đêm Tha từng nhánh cỏ tới ngọn lửa một đồng Không gì phiêu lưu bằng cứ mò mẫm hú họa thế này Tuyên qua tiếp tục bước đi Và lát sau đuổi kịp một con trong đàn dòi bọ Đang uể oải lít theo bầy Lại gần chàng thấy Đó chỉ là một gã què hai chân khốn khổ Đang chống hai tay để lăn người đi Như con niền niễn bị thương Chỉ còn hai cẳng Đúng lúc chàng tới gần loài nhện mặt người này Thì nó thảm thiết gian sinh La Buona Mancio Signor La Buona Mancia Chú thích Bố thí cho con lại ngài Bố thí cho con Tiếng ý Hết chú thích Quỷ bắt mày đi Riêng Hoa nói Và bắt nốt cả tao nữa Nào tao có hiểu mày nói gì Rồi chàng đi tiếp Chàng đến gần một khối di động khác và ngắm nhìn Đó là một gã què lê Đã thọt chân lại cục tay què cục đến nổi, có cả một hệ thống phức tạp những nạn và chân gỗ chống đỡ, khiến hắn giống hệt một dàn giáo thợ nề biết đi Greenwa vốn quen bí von cao thượng và cổ điển, liền thầm so sánh hắn với cái kiện sống của Vienken Chú thích Vienken, thần lửa và kim khí của người La Mã, con trai thần Jupiter và Junon, chồng của thần dạy nữ sinh ra giống xấu xí, cổ quái Vincan bị mẹ đẩy từ đỉnh núi Oland ngã xuống đảo Lemnos Nên bị què chân Thần lập bể lò rèn dưới chân núi lửa Etna Cùng bọn khổng lồ độc nhỡn xích Làm ra sắt cho Jupiter Hết chú thích Cái kiện sóng đó đi qua Chào chàng Nhưng ngã mũ ngang cầm Rin qua Như cái đĩa cạo râu Rồi thét vào tay Seno Capaleiro para comprar en pedazo de pan. Chú thích. Ngài hiệp sĩ cho con đủ mua miếng bánh. Tiếng Tây Ban Nha. Hình như thằng này cũng đang nói. Rinwa thầm nhủ, nhưng ngôn ngữ nó khó quá và nếu nó hiểu được thì quả nó sung sướng hơn mình. Rồi bất thần nghĩ sang chuyện khác, chẳng dỗ tráng nói. Ờ nhỉ, không biết sáng nay họ định nói gì với Esmeralda chẳng định rõ bước nhưng lần thứ ba lại bị cái gì đó ngán đường cái đó hoặc đúng hơn người đó là một gã mù một kẻ mù nhỏ bé với khuôn mặt do thái râu ria cầm cái gậy quơ vào không gian chung quanh và được một con chó to lôi đi lè nhà vang sinh bằng giọng hung Facitote Caritatem chú thích bố thí cho con hết chú thích may quá Piaringo nói cuối cùng hóa ra cũng có người nói được thứ tiếng của con chiên chắc cái mặt mình cũng có vẻ ưa bố thí lắm nên mới có người hỏi xin đang lúc túi tiền lép kẹp anh bạn ơi chàng quay lại phía kẻ mù tuần trước tôi đã bán tới cái áo sơ mi cuối cùng vì anh chỉ biết có thứ tiếng nói của cicero nên nó nghĩa là bézizi edomede nupe transita Untiman, Nói xong chàng quay lưng lại người mù Và đi tiếp Nhưng gã mù liền rảo bước theo Rồi gã bại liệt Gã què hai chân cũng dội ùa tới âm ý tiếng bác đọi Và tiếng ngạn khua lòng đường Rồi cả ba che nhau bám sát gót chàng Rinh qua tội nghiệp Hát bài ca của chúng Tarisatem, Satem Tên mù hát La Buona Mancia, Tên cục hai chân hát và tên thọt cao giọng nhất nhắc lại cái câu du dương, En Pedaso de Pan. Rinwa phải bịch tay, ôi thật loạn xả. chàng kêu lên, chàng bỏ chạy, tên mụ chạy theo, tên thọt cũng chạy, tên què hai chân cũng chạy nốt. thế rồi càng vào sâu trong phố, nào què hai chân, nào mù loà, thọt cẳng, cứ nhung nhúc dây quanh chàng, lại thêm bọn cục tay, chột mắt, bọn hủi lỡ loét, đứa từ trong nhà đứa từ dãy ngõ đâm ngang đứa từ cửa sổ các nhà hầm kéo ra chúng gào thét gầm rú trên rỉ tất cả đều bước thấp bước cao láo nháo kéo ùa về phía ánh sáng và lội bì bõm trong bùn như ốc sên sau cơn mưa liên hoa vẫn bị ba kẻ lẳng nhẳng bám sát và chưa biết rồi sẽ ra sao chàng ngơ ngác đi giữa đám đông tránh bọn thọt bước qua bọn què hai chân vướng víu giữa cái tổ kiến quẹt cục này như gã thuyền trưởng người Anh xa lầy vào đám cua càng chẳng chợt nghĩ hay là thử quay lại nhưng muộn quá rồi cả đoàn người đã khép chặt sau lưng và ba tên ăn mày vẫn áp sát chàng đành đi tiếp vừa bị xô đẩy bởi dòng người cuồn cuộn lẫn nỗi sợ đến chóng mày chóng mặt tất cả khiến chàng như đang qua cơn mộng mị khủng khiếp mãi sau chàng mới tới cuối phố phố đổ ra một quảng trường rộng bát ngát ở đây trăm ngàn ánh sáng rải rác le lói trong màn sương mờ ảo ban đêm liên hoa vội chạy ra quảng trường hy vọng nhờ đôi chân nhanh nhẹn thoát khỏi ba bóng ma tàn tật vẫn bám riết ondevast hombre tên bại liệt quắc to dứt đôi nạn và đuổi theo với cặp giò khỏe mạnh nhất giặc những bước chân thẳng tắp trên lòng đường paris chút xong ondevast hombre anh kia đi đâu đấy tiếng tây ban nha Trong lúc đó, tên cục hai chân đã đứng thẳng dậy bằng đôi chân chụp lung vào đầu riêng qua cái thùng nẹp đai sắc nặng chịch và tên mù long lanh đôi mắt sáng rực nhìn vào mặt chàng. Tôi đang ở đâu thế này? Nhà thơ hoảng sợ hỏi. Ở cung điện thần kỳ. Một bóng ma thứ tư sáng lại gần trả lời. Chú thích cung điện thần kỳ. Một khu phố của Paris cổ, khoảng giữa các khu phố chợ và ngoại ô saint Denis hiện nay, trên mảnh đất của các phố Damia và phố lò rèn gần phố réaumur bọn ăn mày tụ tập ở đó cho tới năm một nghìn sáu trăm năm mươi sáu thì bị vua louis mười bốn đuổi đi cái tên cung điện thần kỳ được đặt ra để chế giễu bọn ăn mày dưới quyền cai quản của vua ăn mày xưng danh OS Tại dương chúng giả bờ què cục đuôi lòa để xin ăn nhưng khi về tụ tập ở đó lập tức trở lại lành lặn vui vẻ như có phép thần kỳ chú thích. Trời ơi, rõ ràng ta thấy người mù đang nhìn, người què đang chạy." Rin qua thốt lên, "Nhưng đấng cứu thế ở đâu?" Chúng đáp lại bằng chuỗi cười rùng rợn. Nhà thơ khốn khổ đưa mắt nhìn quanh, quả thực chàng đang ở giữa cung điện thần kỳ kinh sợ, nơi không người lương thiện nào dám đặt chân tới vào giờ này, một vùng thần bí mà các sĩ quan ở Satyle và các cảnh vệ đội hiến binh lần mò vào thì sẽ giống như cám chú thích Chatelet trụ sở của các đại diện pháp đình hoàng gia ở Paris hết chú thích một khu phố của bọn trộm cắp cái mụn cốc kinh tởm giữa khuôn mặt Paris cái cống sáng loáng tuôn ra và tối tối đổ về cả một rãnh ứ động tội lỗi ăn mày ăn xin lưu lỏng du đảng lúc nào cũng tràn ngập đầy đường phố các kinh thành cái tổ ong khổng lồ tối tối trở về đủ loại ong độc của xã hội cùng các của cãi dơ vét được Cái bệnh xá giả danh Mà kẻ Bohemian Tên thầy tu phá giới Cả học trò hư hỏng Bọn vô lại đủ các quốc tịch Nào Tây Ban Nha, Ý, Đức Đủ mọi tôn giáo Nào do Thái, Cơ Đốc, Hồi giáo Ngẫu tượng giáo mình đầy vết thương giả tạo ban ngày đi ăn xin Đến đêm biến thành trộm cướp Tóm lại, cái buồn quần áo mênh mông Nơi thay đổi mũ mãn của tất cả diễn viên thời đó Trong tấn hài kịch vĩnh cửu Mà trộm cắp, địa điếm và giết người thường diễn ra trên đường phố paris đó là một quảng trường rộng lớn méo mó và lát đá mấp mô như một quảng trường ở paris hồi đó đây đó sáng những ánh lửa chung quanh tụ tập lúc nhúc các nhóm người kỳ quái bọn họ đi đi lại lại gào thét vang lên tiếng cười lanh lảnh tiếng trẻ con the thé tiếng đàn bà bàn tay mái đầu của đám đông sẫm đen cắt trên nền ánh sáng thành muôn nghìn cử chỉ lạ lùng thỉnh thoảng dưới đất trước ánh lửa lung linh lẫn cái bóng to lớn không ra hình thù lại thấy chạy qua một con chó trong giống người một con người trong giống chó ranh giới giữa các loài và các giống hình như bị xóa bỏ giữa khu phố này như ở dưới thủ đô âm phủ đàn ông đàn bà súc vật lứa tuổi đực cái mạnh khỏe ốm đau tất cả đều chung đụng với nhau trong đám dân chúng này tất cả đều hòa hợp xen kẽ trộn lẫn chồng chất vào nhau mỗi cái riêng đều dự vào cái chung nhờ ánh lửa bập bùng và leo lét mờ chiếu tuy đang bối rối rinh hoa vẫn nhìn thấy ở tứ phía chung quanh quảng trường bát ngát những dãy nhà cũ kỹ gớm ghiếc với mặt trên mốc rêu nhăn nhúm siêu vẹo mỗi cái trổ một hoặc hai cửa sổ mái còn sáng đèn trong đêm tối trông giống những đầu bà già khổng lồ quay vòng tròn quái đản và nhăn nhó đang nhơ mắt nhìn đêm hội phù thủy thật đúng là một thế giới mới xa lạ khác thường cổ quái lê lết nhung nhúc kỳ dị liên hoa mỗi lúc thêm sợ hãi bị kẹt giữa ba tên ăn mày như ba gọng kìm đinh tai nhức óc vì hàng loạt khuôn mặt khác lổn nhổn đang gầm sủa quanh mình anh chàng liên hoa cúi quẩy cố định thần để nhớ xem hôm nay có phải thứ bảy không nhưng chỉ phí công vô ích trí nhớ và suy nghĩ của chàng đã đứt quãng rồi ghi ngờ hết thảy phân dân giữa điều nhìn thấy với điều cảm thấy Chàng tự đặt câu hỏi Không sao trả lời nổi Nếu có ta Thì điều đó có không Nếu có điều đó Thì liệu có ta không Giữa lúc này Một tiếng quát rành rọt thét lên Từ đám đông rào rào dây quanh Ta dẫn nó đến trước nhà vua Dẫn nó đến trước nhà vua Lấy đức mẹ đồng trinh Tuyên hoa khẽ nói Nhà vua ở đây Chắc phải là con dê đực Dẫn nó đi dẫn nó đi đám đông nhắc lại họ lôi chàng đi mạnh ai người nấy tóm chặt lấy chàng nhưng ba tên ăn mày không chịu bò ra và dằn lấy chàng ở tay bọn khác thét ầm nó là của chúng tao cái áo cọc đã ốm o của nhà thơ thở hơi cuối cùng trong trận giằng co này lúc đi ngang qua quảng trường rùng rợn chàng dần dần hết choáng gắn đi được vài bước ý thức về thực tế liền trở lại chàng bắt đầu làm quen với không khí chung quanh thật tiên Với đầu óc nhà thơ Hoặc có lẽ giản dị và tầm thường hơn Với cái dài dày lép kẹt Có thể nói Một màn khói Một làn hơi nước đã dựng lên Lan ra giữa mọi vật và chàng Khiến chàng chỉ nhìn thấy chúng thấp thoáng Qua mạng sương mờ ảo của cơn ác mộng Qua bóng tối mộng mị Làm rung rẩy mọi đường nét Làm méo mó mọi hình thù Làm các đồ vật chất thành đống to phình Làm nở phòng mọi sự vật thành quái tượng Và con người thành bóng ma Dần dần thay thế cho ảo giác đó là cái nhìn bớt hốt hoảng và bớt phóng đại thực tế hiện ra rõ ràng chung quanh đập vào mắt da vào chân và lần lượt phá tan từng mảnh toàn bộ vẻ thơ mộng khủng khiếp mà lúc đầu chàng tưởng bị vây quanh chàng đành phải thừa nhận không phải mình đang bước dưới suối vàng mà trong bùn không phải chân vai thích cánh với quỷ sứ mà với bọn ăn cắp không phải linh hồn mà chính tính mệnh mình đang lâm nguy vì Chàng thiếu cái của quý hòa giải thường đứng trung gian khá hiệu nghiệm giữa tên cướp và người lương thiện, túi tiền. Cuối cùng, quan sát cuộc chè chén gần hơn và bình tĩnh hơn, chàng rơi từ đêm dạ hội phù thủy vào quán rượu. Quả thực cung điện thần kỳ chỉ là một quán rượu, nhưng quán rượu của bọn trộm cướp đó rực máu cũng như rượu nho. Cuối cùng, khi đoàn người rách rưới áp giải chàng tới đích, cảnh tượng bày ra trước mắt không sẵn sàng gợi cho chàng hứng thơ, dù chỉ là thơ âm phủ hoàn toàn chỉ là thực tế tầm thường và phủ phàng của quán rượu nếu chúng ta không đang ở thế kỷ 15 thì có thể nói đinh Hoa đang từ Michel-Ange tụt xuống Calo Chú thích Michel-Ange 1475-1564 Họa sĩ Ý Calo 1592-1635 Họa sĩ Pháp Hết chú thích Xung quanh đống lửa lớn đang cháy trên nền lát đá tròn rộng. Ngọn lửa lém lên những chân kiền đỏ rực, lúc đó còn bỏ không. Dâm cái bàn, một kê đây đó hỗn độn, chẳng cần có tên hầu bàn giỏi đo đạc nào thèm sửa sang lại, thành hình bình hành, hoặc ít nhất cũng chăm nôm cho nó khỏi cắt góc quá chướng mắt. Trên bàn lấp lánh vài cốc rượu vang và rượu bia chảy tràn, và xung quanh các cốc rượu đang tụ tập vô số khuôn mặt lưu linh đỏ rực ánh lửa và men sai đây là một tên lính già tiếng lóng gọi là thằng già phế binh đang hít sáo cởi bỏ những dải băng buộc vết thương giờ rồi duỗi thẳng cái đầu gối lành lặn và khỏe mạnh từ sáng đến giờ vẫn băng bó chằng chịt trái lại kia là một gã giả phù và sâu quản đang chuẩn bị cái cẳng chân của chúa cho ngày mai bằng lá bạch khuất và máu bò cách hai bàn là tên ăn mày đeo vỏ hến Vợ làm hành giả với đầy đủ quần áo hành hương đang ngâm nga khúc bi ca nữ thánh hoàng hậu không quên lải nhải kêu vang lè nhè chỗ khác một tên nhóc giả bị chó dại cắn đang học cách mắc bệnh động kinh ở một lão ăn mày già dạy hắn nghệ thuật xùi bọt mép bằng cách nhai xà phòng ngay cạnh một tên giả mắc bệnh thủy thủng đánh rắm làm bốn năm bụ mẹ mình phải bịt mũi chúng ngồi cùng bàn đang tranh nhau một đứa bé vừa dỗ đi buổi tối Toàn là những tình huống mà hai thế kỷ sau Như sử gia Sova nói Triều đình thấy tức cười đến nỗi Được dùng làm trò giải trí cho nhà vua Và giáo đầu cho vũ kịch hoàng cung ban đêm Gồm bốn hồi Và trình diễn ở sân khấu Lâu đài tiểu bút bông Một nhân chứng từng được nhìn tận mắt Vào năm 1653 nói thêm Chưa bao giờ những biến hóa đột ngọt Của cung điện thần kỳ Lại được trình diễn hay như vậy Ben Serrat dẫn ta vào kịch bằng những vần thơ khá tình tứ khắp nơi vang dậy tiếng cười ha hả và lời ca tục tiểu mạnh ai người nấy nói, nói chê bai và chửi rủa không thèm nghe nhau cốc chén chạm nhau và cãi cọ cũng bắt đầu từ đó thế rồi cốc chén rạng vỡ làm rách thêm quần áo một con chó to ngồi đè lên đuôi nhìn ngọn lửa dăm đứa trẻ cũng dự vào cuộc chè chén đứa bé bị dỗ đi vừa khóc vừa kêu một đứa khác bụ bẫm chừng bốn tuổi ngồi trên chiếc ghế dài quá cao, bỏ thõng chân, mặt bàn cao ngang cầm, không nói năng gì. đứa thứ ba lấy ngón tay trịnh trọng di lên mặt bàn, chỗ mở bò cháy từ cây nến xuống. đứa cuối cùng bé tèo ngồi xổm trên bùn, gần như lấp hẳn trong chiếc chảo, cầm mảnh nõi nạo chảo, phát ra tiếng kêu đến làm mất díes stradivarius. chú thích stradivarius 1643-1737 Thợ đàn nổi tiếng người Ý Ít chú thích Một thùng rượu đặt cạnh đống lửa Và một tên ăn mày ngồi trên thùng rượu Đó là Đức Chua ngự trên ngai Ba tên giớ được rin qua Dẫn chàng tới trước cái thùng Và cả tiệc rượu liền im bặt dây lát Trừ cái chảo có thằng bé ngồi Rin qua nín thở không dám ngước nhìn Hombre quita tu sombrero Chú thích. Anh kia bỏ mũ xuống Hết chú thích Một trong ba tên đã dớ được chàng nói Và trước khi kịp hiểu câu đó nghĩa là gì Hắn đã lột luôn mũ của chàng Thực ra chỉ là cái mũ cà khổ Nhưng vẫn còn tạm dùng để che nắng che mưa Rin hoa đành thở dài Lúc đó Đức vua ngự trên thùng rượu liền hỏi chàng Thằng vô lại kia Mày là ai Rin hoa giật mình Giọng nói mặc dù gần xuống để đe dọa vẫn làm chàng nhớ tới một giọng khác vừa sáng nay đã dán đòn đầu tiên vào vở kịch của chàng bằng cách lè nhẹ van xin giữa đám thính giả lạy ông lạy bà bố thí cho con chàng ngẩng đầu quả nhiên là clopen trùa clopen trùa mang phù hiệu đức vua vẫn y nguyên quần áo rách rưới không hề thêm bớt vết thương ở cánh tay đã biến mất hắn cầm roi dây da trắng hồi đó bọn tuần cảnh thường dùng để dẹp đám đông được gọi là buja yes. hắn đội trên đầu thứ mũ có vành và kính ở trên nhưng thật khó phân biệt đó là mũ bông trẻ con hoặc dương miệng vì cả hai đều giống nhau tuy nhiên không hiểu sao liên qua bỗng lại chớm hy vọng khi nhận ra đức vua của cung điện thần kỳ chính là tên ăn mày chết tiệt ở gian đại sảnh thưa ngài chàng lắp bắp nói bẩm đức ông tâu điện hạ không biết tôi phải gọi ông bằng gì Cuối cùng chàng nói, đã lên tới đỉnh cao, không biết nên tung sưng hơn nữa, hoặc tụt xuống. Đức ông bệ hạ, hoặc anh bạn, tùy mày muốn gọi tao là gì cũng được, nhưng nhanh lên, mày có cần nói gì để bào chữa hay không? Bào chữa, truyền hoa thầm nghĩ, đáng sợ thật, chàng lắp bắp nói, tôi là người sáng nay, quỷ thà mà bắt mày đi. Globen nhắc lời, đụm vô lại, tên mày là gì, nói ngay đi. Nghe đây, mày đang đứng trước ba vị quốc vương hùng cường Tao là Clopentruafu, vua sứ Tuyên Người kế vị khất cái đại vương Coestra Chúa tể tối cao dân quốc tiếng lóng Lão già vàng bụng mày thấy ngồi kia đầu chích khăn lau Đó là Matthias Ungadi Spicali Quận công sứ Ai Cập và sứ Bohem Còn lão béo không nghe ta nói và đang vút ve con đỉ Đó là Guillaume Russo, hoàng đế sứ Galilei chúng tao đang xét xử mày, mày bước vào dân quốc tiếng lóng mà lại không phải dân nói lóng mày đã vi phạm đặc quyền của thành phố chúng tao, mày sẽ bị trừng phạt. trừ phi mày là đại bợm cắt túi ăn mày giả ốm, ăn mày giả bị bóng, theo tiếng nói người lương thiện tức là ăn cắp, ăn mày du đảng. mày có thuộc loại đó không? thử biện bạch đi, hãy chứng minh tư cách của mày xem nào. cha ôi, Hoa thốt lên, tôi lại không có được cái danh dự đó tôi là tác giả, thế là đủ rồi Triều Phu nói luôn Không để chàng kịp hết lời Mày sẽ bị treo cổ Thưa các ngài thị dân lương thiện Như vậy kể cũng bình thường thôi Vì các ngài xử người chúng tôi Ở chỗ các ngài thì chúng tôi lại xử Người các ngài ở đây Luật lệ các ngài dùng với ăn mày Ăn mày sẽ dùng lại với các ngài Nếu luật lệ tàn ác thì lỗi là ở các ngài Thỉnh thoảng cũng nên để mọi người Nhìn thấy một khuôn mặt lương thiện nhăn nhó trên sợi dây thòng lọng cái đó làm cho sự việc sẽ cao quý hơn thôi nhé anh bạn hãy vui vẻ cởi bộ quần áo tả đưa cho cô ả kia tao sẽ sai treo cổ mày để mua vui cho cánh ăn mày còn túi tiền của mày để họ mua rượu nếu cần chối văng thì đây kia trong cối đá có pho tượng chúa cha bằng đá rất tốt bọn tao thó được ở nhà thờ San Piero mày có bốn phút để trút linh hồn vào đầu lão ta Lời hắn nói thật khủng khiếp. Chà khá lắm. Lô ben trưa phu thuyết pháp như một đức thánh cha giáo hoàng. Hoàng đế sư Galilei vừa thốt lên, vừa đập vỡ cái cốc vại để kê chân bàn. Thưa quý vị hoàng đế và quốc vương, Rin Hoa điềm đạm nói. Chính tác giả cũng không hiểu sao anh ta lại trở nên cương quyết và nói năng giỏng giạc đến thế. Các vị lầm rồi Tôi tên là Pierre Ringoire Tôi là nhà thơ đã viết vở thánh kịch sáng nay Được trình diễn tại gian đại sảnh tòa Pháp Đình À thế ra là mày Thằng thi sĩ Clopin nói Lại chúa lúc đó tao cũng ở đây Này anh bạn Chả lẽ chỉ vì sáng nay mày làm chúng tao chán ngấy Mà tối nay mày khỏi bị treo cổ hay sao Thật khó mà thoát nạn, Ringoire thầm nghĩ Tuy nhiên chàng vẫn cố một lần cuối Chàng nói Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao các nhà thơ lại không được xếp cùng với bọn ăn mày. Êzobut từng là du đảng. Homeruit từng là ăn mày. Mekuariuit từng là ăn cắp. Chú thích. Êzobut, Homerus, Mekuariuit, đây là tiếng Latin của các tên thường gọi là Êzob, Homer, Mekuia. Êzob thế kỷ chính trước công nguyên nhà thơ ngụ ngôn Hy Lạp, Homer thế kỷ chín trước công nguyên nhà thơ hy lạp medquia thần hùng biện thương mại và trộm cắp hết chú thích clopin ngắt lời thế ra mày định ăn nói quắc quéo để làm rối óc chúng tao phải không thôi đi hãy cúi đầu chịu treo cổ đừng có lắm lời nữa thưa quốc dương xứ tuyên xin lỗi điện hạ rinh hoa cãi lại quyết đấu tranh đến cùng ngài cũng cần nghe đã Khoan nào hãy nghe tôi Ngài không thể không nghe tôi nói Mà đã vội kết tội Tuy nhiên giọng chàng thiểu não Đã bị ác trước tiếng ồn ào dây quanh Thằng bé càng nạo chảo hăng hái hơn bao giờ hết tệ hơn nữa Một mụ già lại vừa đặt lên cái kiền cháy đỏ Một xanh đầy mỡ Kêu xèo xèo trên ngọn lửa Như tiếng lũ trẻ hò reo đuổi theo một ông địa Trong lúc đó lô ben n phu như đang bàn bạc Một lát với quận công Ai Cập Và hoàng đế xứ Galile Gã này đã say mềm rồi hắn thét lên the thé im lặng nào song cái chảo và cái xanh ráng mở lại không chịu nghe lời hắn mà cứ tiếp tục song ca nên hắn nhảy từ trên thùng xuống đá cái chảo cùng đứa bé lăn lông lóc văng xa đến mười thước đá lung cái xanh đổ tung tóe hết mỡ xuống đống lửa rồi trịnh trọng leo lên ngai không thèm để ý đến tiếng khóc đứt nở của thằng bé lẫn tiếng mụ già càu nhào vì bữa ăn thế là ly tong đang biến thành ngọn lửa sáng trắng đẹp đẽ Chuê Phu ra hiệu, thế là quận công, hoàng đế các trùm sỏ và lũ ăn mài giá hủi tiến tới vây quanh hắn thành hình móng ngựa, còn liên Qua vẫn bị giữ chặt đứng giữa. Đó là một dòng bán nguyệt những khố rách áo ôm, trang kim, chàng nạn, riều búa, cẳng chân loạn choạng, cánh tay trần to tướng, mặt mũi quái gở, phờ phạc và ngu độn. Giữa cuộc họp bằng tròn những ăn mài, Lốt ban Chuê Phu như vị thủ lĩnh của nghị viện, vị quốc dương của triều đình vị giáo hoàng của tuyển cử hội chế ngự mọi người trước hết bằng tất cả chiều cao chiếc thùng sau đó bằng cái vẻ thật kiêu kỳ dữ tợn và khủng khiếp làm tròng mắt long sòng sọc và nét mặt mang rợ càng tôn thêm vẻ thú vật của nòi giống ăn mày trông y như chiếc thủ lợn rừng giữa đám mõm lợn nhà nghe đây hắn vừa bảo grin qua vừa đưa bàn tay sần sùi xoa cái cằm méo mó không có lý gì mày lại không bị treo cổ Kể ra mày cũng sẽ thấy khó chịu đấy Dĩ nhiên thôi Chỉ tại lũ thị dân chúng mày chưa quen mà Chúng mày coi đó là chuyện quá to tác Dù sao Tụi tao cũng không muốn làm hại mày Đây là một cách để thoát nạn hiện nay Mày có muốn nhập bọn với chúng tao không? Đề nghị đó quả thực tác động mạnh đến riêng qua Chàng đang thấy cuộc đời sắp chấm dứt Và bắt đầu tuyệt vọng Chàng vội bám chặt lấy nó Tất nhiên tôi rất muốn, muốn lắm Chàng nói Mày bằng lòng gia nhập dân đoàn kiếm à? Kloppel hỏi lại Gia nhập dân đoàn kiếm ư? Xin bằng lòng Linh Hoa trả lời Mày chấp nhận là thành viên của dân miễn thuế chứ? Vua sứ Tuyên hỏi thêm Là dân miễn thuế? Thần dân của dân quốc tiếng Long Của dân quốc tiếng Long Hành khất, hành khất Từ trong thâm tâm, từ trong thâm tâm Báo trước cho mày biết Nhà vua nói tiếp Cũng không vì thế mà mày thoát khỏi tội treo cổ Mà quỷ Nhà thơ thốt lên Có điều là sau này mới bị treo cổ Một cách long trọng hơn Lopin thẳng nhiên nói tiếp Do phí tổn của đô thành Paris tốt bụng Trên đài treo cổ bằng đá rất đẹp Và bởi những người dân lương thiện Đó cũng là điều an ủi cho mày Ngài nói đúng Viên Hoa đáp Lại còn nhiều lợi lộc khác nữa Với tư cách là dân miễn thuế Mày sẽ không phải nộp thuế bùn Thuế người nghèo, thuế đèn phố Mà bọn thị dân Paris phải trả Đồng ý như vậy, nhà thơ nói Tôi bằng lòng, tôi là ăn mày, dân nói lóng, dân miễn thuế, dân đoạn kiếm Tùy ngài muốn sao cũng được Và tâu quốc dương xứ Tuyên Tôi đã như thế từ lâu rồi Vì tôi là triết gia, chắc ngài cũng biết Là Eomnia in Philosophia, Omnes in Philosopho Continentur thích en Omnia in Philosophia Omnes in Philosopho Continentur Và triết học chứa đủ mọi thứ Triết gia chứa đủ hạng người Hết chú thích Dù sứ tuyên cao mày Bảo Anh bạn, anh cho ta là người thế nào Mày ba hoa cái thứ tiếng lóng do thái nước hung gì đấy Tao không biết do thái Tao không cần phải là do thái mới thành kẻ cướp được Tao cũng không thèm ăn cắp nữa Tao đã vượt lên trên cái đó Tao giết người Cắt cổ à? Ừ Cắt hầu bao ư? Không Riêng Hoa cố lựa lời xin lỗi Giữa những câu nói ngắn ngủi, Mỗi lúc một thêm hỗn hển vì tức giận đó Xin đức ông tha tội Đó không phải tiếng Do Thái mà tiếng Latin Tao đã bảo mày tao không phải là dân Do Thái lúc bên nổi giận nói tiếp Tao sẽ treo cổ mày Đồ Do Thái giáo chết tiệt Kể cả cái thằng ăn mày bé nhỏ Giả lái buôn phá sản xứ Duyên Đê Đứng cạnh mày Tao chỉ chờ ngày thấy nó bị đóng đinh lên mặt quầy Như đồng tiền giả vốn chính là nó Vừa nói vậy Hắn vừa chỉ gã do thái Người hung bé nhỏ Râu ria Từng đón đường riêng qua bằng câu Pai tot tốt Nó không biết thứ tiếng nào khác Nên đang ngạc nhiên nhìn sự tức giận của vua sứ tuyên đổ giấy lên đầu mình Cuối cùng Đức ông Kloppen nguỵ giận Đồ bạc que xỏ lá Hắn bảo nhà thơ Thế mày bằng lòng làm hành khất chứ Tất nhiên Nhà thơ trả lời chỉ bằng lòng chưa đủ clopin hòa quạo nói thiện chí cũng không góp thêm được củ hành nào vào nồi canh mà chỉ dùng để lên thiên đường còn thiên đường và xứ tiếng lóng lại là hai chuyện khác nhau muốn được nhận vào xứ tiếng lóng phải chứng tỏ mình cũng biết một món gì do đó mày phải lục túi bù nhìn tôi xin lục túi tất cả những gì ngài muốn vin qua nói clopin dãy tay vài dân tiếng lóng bước ra khỏi đám người quay tròn và lát sau quay lại Họ khiên tới hai cái cột, chân cột đóng đế ngang, để dễ dựng đứng trên mặt đất. Hai đầu cột nối liền bằng sàn ngang, tất cả hợp thành cái giá treo cổ lưu động xinh đẹp mà Linh may mắn được nhìn thấy, dựng lên ngay trước mặt chỉ trong nháy mắt. Chẳng còn thiếu thứ gì, kể cả sợi thừng đu đưa duyên dáng dưới sàn ngang. Không biết chúng định dở trò gì thế này? Linh lo lắng thầm hỏi, nhưng chàng lập tức hết lo khi nghe tiếng chuông lắc đó là hình nộm mà bọn hành khách dùng sợi thừng treo cổ lên một thứ bù nhìn đuổi chim mặc áo đỏ đeo đầy mình mỏ và chuông nhỏ đủ để trang bị ba mươi con la giống Castia mấy trăm cái chuông nhỏ đó rung lên chốc lát theo sợi dây thừng đu đưa rồi im dần và cuối cùng tắt hẳn khi hình nhân trở lại bất động theo định luật của chiếc đồng hồ quả lắc đã từng hạ bệ những đồng hồ nước và đồng hồ cát lúc đó Lô ben mới chỉ cho Rinwa Hoa chiếc ghế đẩu cũ khập khiển đặt dưới hình nộm. Trèo lên đi. Chết mất. Rinwa Hoa kêu lên. Tôi đến ngã gãy cổ thôi. Cái ghế của Đức Ông khập khiển như câu thơ ngũ lục của Marcian. Một chân sáu còn chân kia là năm. Trèo lên. Lô ben bảo. Rinwa Hoa bước lên ghế và cuối cùng giữ được thăng bằng sau khi lắc lư cả đầu lẫn tay. Bây giờ, vua sứ truyền nói tiếp mày hãy bắt chéo chân phải sang chân trái rồi kiển chân trái lên tâu đức ông rinh nói thế ra ngài nhất định bắt tôi phải ngã què cẳng à lô bên lắc đầu anh bạn nghe đã anh nói nhiều quá nói tóm lại hãy làm như sau mày hãy đứng kiển chân đứng như tao nói như vậy mày sẽ với tới túi áo người nộm mày hãy lục soát rồi móc lấy ví tiền trong đó nếu làm xong mọi việc mà không nghe thấy tiếng chuông nào thế là được Mày sẽ làm hành khất Chúng tao chỉ còn mỗi việc đánh đòn mày trong 8 ngày Lại chúa tôi xin chịu Rinh Qua nói Thế nhở tôi làm rung chuông thì sao Thì sẽ bị treo cổ hiểu chưa Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả Rinh Qua trả lời Hãy nghe thêm lần nữa Mày hãy lục túi hình nộm và móc lấy ví tiền Chỉ cần đang làm mà có tiếng chuông kêu Là mày sẽ bị treo cổ Thế nào hiểu chưa Thôi được Rinh Qua nói Tôi hiểu rồi Rồi sao thì sao Nếu móc được túi tiền mà không làm chuông kêu Mày sẽ là hành khất Và được đánh đòn trong 8 ngày liền Bây giờ chắc hiểu rồi chứ Không thưa đức ông tôi càng không hiểu Như thế tôi được lợi gì Một đông phải treo cổ Một đông bị đánh đòn Thế còn hành khất Lốt bèn nói Được làm hành khất thì sao Dễ thường xoàng đấy hẳn Vì lợi ích của mày mà chúng ta đánh đòn Để dạng đòn dần Tinh đa tạng ngài Nhà thơ trả lời Thôi nhanh lên Nhạc vui dậm chân lên cái thùng kêu biang Như tiếng trống cái Lục túi hình ổn đi Mà làm mau lên ta bảo trước lần cuối Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông là mày sẽ thế chân thằng bù nhìn Lũ dần nói lóng hoang hô lời lẽ Của Globe Band Và quay tròn xung quanh giá treo cổ Người biang nhẫn tâm Khiến Greenwa thấy mình làm trò vui cho chúng quá nhiều Đâm hết cả sợ Thế là không còn hy vọng gì hết Trừ cái may mắn mong manh sẽ thành công Trong việc ghê gớm buộc phải làm chàng quyết định liều một phen nhưng trước hết không thể không thiết tha cầu khẩn người nộm sắp bị móc túi và có lẽ nó còn dễ mũi lòng thương hại hơn bọn hành khất trăm ngàn chuông nhỏ với quả lắc đồng hồ nhỏ xíu giống như bấy nhiêu miệng rắn độc há hốc sẵn sàng cắn và rít lên ôi chàng thầm nói lẽ nào cuộc sống ta lại phụ thuộc vào từng tiếng rung của những chuông này ôi chàng chắp tay khấn hỡi chuông đừng buông lời Hỏi khánh đừng đánh tiếng Hỏi lục lạc đừng lút lắc Chàng thử gian sinh chua phu lần cuối Thế nhỏ gió thổi thì sao Chàng hỏi Mày vẫn cứ bị treo cổ như thường Hắn trả lời không do dự Thấy không còn thể lần khân trì hoãn Lẫn tránh được nữa Chàng đành dũng cảm hành động Chàng bắt tréo chân sang chân trái Đứng kiển chân trái và giơ tay lên Nhưng đúng lúc sờ vào hình nộm người chàng vốn chỉ đứng lò cò một chân liền loạng choạng trên chiếc ghế khập khiển ba chân bất giác chàng định vịn vào hình nộm liền bị mất thăng bằng và ngã phịch xuống đất choáng váng vì trăm ngàn tiếng chuông từ người nộm lên tàn nhẫn nó bị bàn tay vịn vào liền quay tròn rồi hiên ngang đu đưa giữa hai cột chết tôi rồi chàng thét lên ngã lăn quay mặt úp xuống đất như chết rồi lúc đó chàng vừa nghe thấy tiếng chuông khủng khiếp vang trên đầu lẫn tiếng cười quái đản của lũ ăn mày cùng tiếng trưa phu sai bảo dựng ngay thằng ngốc đó dậy cho tao rồi lập tức treo cổ nó lên chàng nhổm dậy thằng bô nhìn đã được tháo ra để nhường chỗ cho chàng lũ nói lóng bắt chàng treo lên ghế ben lại gần đặt dây thòng lọng vào cổ rồi vỗ dai bảo dính biệt anh bạn nhé bây giờ đừng hòng thoát nạn dù sao mày cũng sẽ chết không kịp ngáp cặp môi rin qua khẽ thốt lên xin tha tôi Chàng đưa mắt nhìn quanh Nhưng chẳng còn hy vọng Mọi người đều cười Benvin de Lê Toan Hãy trèo lên xà ngang Vua sứ Truê Phu bảo gã hành khất đồ sộ Đang bước ra khỏi hàng Benvin de Lê Toan Nhanh nhẹn trèo lên Đóng gỗ bắt ngang và lát sau Linh qua ngước cặp mắt khiếp hải Nhìn thấy hắn ngồi xổm Ở cái xà trên đầu Bây giờ Lô Ben Truê Phu nói tiếp Hãy tao vỗ tay thì mày Henri Lerouge Mày sẽ lấy đầu gối hất đổ cái ghế françois saint Mày sẽ đánh đu vào chân thằng khốn kiếp Còn Benvin Mày nhảy lên vai nó Và cả ba đứa cùng một lúc Hiểu chưa Linh Hoa rùng mình Sẵn sàng cả chưa Globène Ben phu hỏi ba tên nói lóng Đang sẵn sàng nhảy sổ vào Linh Hoa Như ba con nhện sông vào con rùi Gã nạn nhân tội nghiệp chờ đợi hải hùng Giây lát Trong khi Globène ung dung lấy chân đá hất vào đống lửa Mấy cành nho chưa cháy tới Sẵn sàng cả rồi chứ Hắn hỏi lại và xòe tay định dỗ, Chỉ một giây nữa thế là xong Nhưng hắn bỗng dừng lại Như nảy ra một ý định đột ngột Khoan đã Hắn nói ta quên mất Theo tục lệ ta không thể treo cổ một người Trước khi hỏi xem có mụ đàn bà nào muốn lấy nó không Này bạn Đó là dịp may cuối cùng cho mày Mày phải kết hôn hoặc với con ăn mày Hoặc với dây thòng lọng luật lệ bohemian này đối với độc giả có vẻ quái gở thật đấy nhưng hiện nay vẫn còn được ghi lại đầy đủ trong pháp chế cổ nước anh hãy đọc Buriton okrevation thì rõ din qua thở phào đây là lần thứ hai trong vòng nửa giờ chàng sống lại cho nên chàng cũng không tin tưởng lắm này loben trèo lên thùng hét to Ấy bọn đàn bà lũ giống cái trong chúng mày kể từ mù phù thủy đến con mèo cái của mụ có đứa khốn kiếp nào muốn lấy thằng khốn kiếp này không nào colette la saron elizabeth Truven, simon jeudin marie pierre de Ton tôn lalon bérard fanuel michel germain claude ron auré mathuarine giro roux nào Isala Thierry lại đây rồi xem đi một thằng đàn ông cho không đứa nào muốn lấy hả viên qua trong thiểu não như vậy hắn chẳng ngon mắt lắm các mụ ăn mày xem ra rất ít xúc động về đề nghị đó anh chàng khốn khổ thấy họ đáp không không cứ treo cổ nó lên bọn tôi càng thích tuy nhiên có ba mụ bước ra khỏi đám đông và đến đánh hơi anh chàng xem sao đầu tiên là một ả phục phịch mặt vuông trằn trặn nó chăm chú ngắm cái áo ngắn tả nát của vị triết gia Tấm áo khoác giải thô đã cũ Và còn thủng lỗ chỗ Hơn cả chiếc chảo rang hạt vẽ Ả cao mặt Đồ tả rách Nó lào bào và hỏi riêng qua Áo choàng đâu Tôi đánh mất rồi Riêng qua đáp Mũ đâu Họ lột rồi giày đâu Nó sắp mòn hết đế rồi Túi tiền đâu Cho ôi Riêng qua ấp úng nói Một xu dính túi cũng chả có Thế thì hãy chịu treo cổ Và nói cảm ơn đi Mụ ăn mày nói rồi quay lưng đi Mụ thứ hai, già Đen nhẽm, nhăn nheo, xấu xí Xấu đến mức làm bẩn cả cung điện thần kỳ Đi vòng quanh riêng hoa Chàng gần như rung lên Chỉ lo mụ ta không dời đến Nhưng mụ ta lắm bấm Hắn gầy quá Rồi mụ bỏ đi Hạ thứ ba Là một đứa con gái khá tươi trẻ Và không đến nổi xấu lắm Cứu tôi với Anh chàng khốn khổ khẽ van sinh Nó thương hại ngắm nghía chàng dây lát Rồi cúi nhìn xuống Sửa lại nếp váy Và đứng đó lưỡng lự gần dõi theo mọi cử chỉ Đây là tia hy vọng cuối cùng Nhưng rồi cô gái bảo Không không ôm lông Longsgu đánh tao mất Nó quay trở lại đám đông Này bạn ơi Mày không may rồi Global nói Rồi hắn đứng lên thùng hỏi Không ai mua à Hắn rao lên Bắt chước giọng mỏ tòa bán đấu giá làm mọi người cười rộ một lần không ai mua à hai lần ba lần rồi quay lại giá treo cổ hắn gật đầu cho qua bélemby de henri Leroux, françois chanteprie lại gần rin khoa lúc đó một tiếng reo lên từ đám dân nói lóng esmeralda esmeralda rin khoa giật mình và quay lại phía vừa cất tiếng reo đám đông giãn ra nhường lối cho một khuôn mặt sáng ngời trong trắng đó là cô bohemian esmeralda trinh qua thốt lên xúc động kinh ngạc vì cái tên thần kỳ đó đột ngột nối liền mọi kỷ niệm trong ngày của chàng nhân vật hiếm có này bằng vẻ quyến rũ và sắc đẹp như chinh phục được cả cung điện thần kỳ dừng nói lóng cả nam lẫn nữ nhẹ nhàng dạt sang bên để nhường lối và khuôn mặt tàn bạo của chúng bỗng tươi tỉnh trước cái nhìn cô gái Cô nhanh nhẹn bước tới gần nạn nhân con dê ra ly xinh đẹp theo sau Linh Hoa đang như người sắp chết Cô lặng lẽ nhìn chàng một lát Bác sắp treo cổ người này à Cô nghiêm trang hỏi Klopeng Ừ cô em ạ." Du sức tuyên trả lời Trừ phi cô lấy hắn làm chồng Cô khẽ biểu môi dưới thật duyên dáng Tôi bằng lòng lấy Cô nói Đến đây Linh Hoa càng tin chắc từ sáng đến giờ Mình toàn sống trong mơ Và đây chỉ là mơ tiếp quả thực kịch biến tuy duyên dáng nhưng quá mạnh mẽ họ tháo thòng lọng cho nhà thơ bước xuống ghế chàng phải ngồi thụp xuống vì quá xúc động quận công ai cập không nói nửa lời mang tới cái vò đất sét cô bohemian trao nó cho liên hoa anh hãy đập xuống đất đi cô bảo chàng cái vò vỡ tan hỡi chú em quận công ai cập liền đặt hai tay lên trán họ cô ta là vợ của chú hỡi cô em Chú ấy là chồng của cô Trong vòng 4 năm Cô chú đi thôi Chương 7 Đêm tân hôn Lát sau Nhà thơ của chúng ta đã ở trong một căn phòng nhỏ mái khung hình cung nhọn Thật kín đáo, thật ấm áp Chà ngồi trước bàn Không mong gì hơn là được vay tạm Vài món ở chặng thức ăn treo gần đó Chàng thấy hiện lên trong tương lai Chiếc giường êm ái Và được đối diện với cô gái đẹp Cuộc phiêu lưu xảy ra cứ như chuyện thần thông Chàng bắt đầu nghiêm túc tự cho mình Là một nhân vật của chuyện thần tiên Thỉnh thoảng chàng lại nhìn xung quanh Như để tìm xem cổ xe làm bằng lửa Thắng hai con quái vật hoang đường có cánh Chú thích Shimmer Quái vật thần thoại Mình nửa sư tử, nửa dê, đuôi rồng Miệng phun lửa Bị Ben cưỡi trên thần mã Begat giết chết Hết chú thích Giật duy nhất có thể đưa chàng nhanh chóng như vậy Từ đáy địa ngục lên thiên đường Có còn đổ ở đó không Đôi khi chàng lại trân trân nhìn vào lỗ rách cái áo ngắn Để bám chặt lấy thực tế Và khỏi hoàn toàn xa rời mặt đất Lý trí chàng lơ lửng giữa khoảng không tưởng tượng Chỉ còn biết bám vào sợi chỉ đó Cô gái như không hề để ý tới chàng Cô đi lại xếp dọn mấy cái ghế đẩu. Nói năng chế con dê Thỉnh thoảng lại biểu môi Cuối cùng cô đến ngồi gần bàn và riêng qua Có dịp tha hồ ngắm nghía Hỏi bạn đọc Bạn đã từng là trẻ thơ Và có lẽ bạn sẽ rất sung sướng nếu còn được như vậy Chắc bạn đã hơn một lần Còn riêng tôi Tôi từng bỏ ra suốt ngày Những ngày hữu ích nhất của đời mình Đuổi theo từ bụi này tới bụi kia Ở cạnh dòng nước chảy Vào ngày nắng Một con chuồn chuồn xinh đẹp xanh sẫm." hoặc xanh nhạt, nó bay ngoắt đi ngoắt lại thoăn thoắt để hôn mọi đầu cành. Chắc bạn còn nhớ đầu óc và con mắt bạn từng âu yếm tò mò đến thế nào để theo dõi cơn xoáy lốc xinh xẻo đó đang rít lên vo ve với đôi cánh đỏ rực và xanh lơ, chính giữa pháp với một hình thù huyền ảo càng mờ tỏ hơn bởi chính dáng bay vụng vụng. Sinh vật bay lượn đó rung đôi cánh để mơ hồ xuất hiện, có vẻ thật là hảo huyền, không tưởng chẳng thể sờ mó. Chẳng thể trông thấy Nhưng cuối cùng Chuông chuông tới đầu ở cành sậy Và bạn có thể nín thở ngắm nhìn đôi cánh dài bằng the Cái áo dài men sứ Hai khối mắt pha lê Bạn sẽ ngạc nhiên biết chừng nào Chỉ lo sợ hình thù đó lại bay đi mất hút Sinh vật đó lại trở thành hảo huyền Bạn hãy nhớ lại cảm giác đó Và bạn sẽ dễ dàng hiểu rõ điều riêng qua cảm thấy Khi ngắm nhìn cô gái Esmeralda Dưới hình thù có thể trông thấy và sờ mó được Mà cho đến nay Chàng mới chỉ thắp thoáng thấy qua cơn bão lốc Của nhảy múa, ca hát và ồn ào Càng đắm chìm mơ mộng Chàng càng lơ đảng nhìn cô gái Và thầm nhũ Thế ra Esmeralda là như thế này ư Một tuyệt thế giai nhân Một vũ nữ múa rong Quá nhiều và quá ít Chính cô ta sáng nay đã kết liễu vở kịch của mình Chính cô ta tối nay lại cứu vớt đời mình Là ma quỷ ám ảnh Là thần tiên phù trợ. Quả thực là cô gái đẹp và phải yêu mình đến mê cuồng mới lấy mình như vậy. Đúng thế. Chàng nói rồi đột nhiên đứng dậy với ý định về thực tiễn giống là nền tảng tính nết và triết lý của chàng. Quả tình, mình không hiểu sự thể sao lại xoay ra thế này. Nhưng đúng, mình là chồng cô ta. Mang ý nghĩa đó trong đầu và trên mắt, chàng lại gần cô gái một cách thật lính tráng và trai lơ tiếng cô gái phải lùi lại anh định làm gì tôi vậy cô hỏi esmeralda yêu quý sao em còn phải hỏi anh như vậy rinao trả lời giọng say mê đến nỗi chính chàng nghe tiếng mình nói cũng phải ngạc nhiên cô gái ai cập mở to mắt tôi không hiểu anh định nói gì còn phải nói gì nữa rinao nói càng bồng bột hơn thầm nghĩ hóa ra mình lại gặp được một người đoan trang của cung điện thần kỳ hỡi cô em hiền ngoan anh chẳng phải là của em đó sao? Em chẳng là của anh đó ư?" Và hoàn toàn ngây thơ, chàng ôm ngang người nàng. Chiếc áo của Bohemian tuột khỏi tay chàng như làn da con chạch. Cô nhảy phắt tới cuối phòng, cúi xuống và ngẩng lên, tay cầm con dao găm nhỏ, trước khi Rin qua kịp nhận thấy con dao từ đâu ra, cô tức giận kêu kỳ, môi cong lên, cánh mũi phập phồng, má đỏ rực như táo chín, trong mắt long lanh tóe lửa đồng thời con dê trắng nhỏ đứng trắng trước cô cũng hiên ngang dương tráng vẫn cặp sừng xinh đẹp vàng chóe và nhọn hoắt chỉ về phía linh qua. tất cả chỉ trong nháy mắt chuồn chuồn biến thành ong và chỉ chờ châm đốt vì triết gia của chúng ta dừng lại sửng sốt ngơ ngác hết nhìn con dê lại nhìn cô gái Lại đức mẹ đồng trinh cuối cùng chẳng thốt lên khi đã hết ngạc nhiên đúng là hai ả vui tính Đến lượt cô gái cũng lên tiếng Kể ra anh chàng giấm dớ này cũng táo gan thật Xin lỗi cô nương Rinh Hoa mỉm cười nói Nhưng tại sao cô lại lấy tôi làm chồng Thế cứ để mặt anh bị treo cổ à Hóa ra Nhà thơ nói hơi có vẻ thất vọng Cô lấy tôi không ngoài ý định Muốn cứu tôi thoát khỏi giá treo cổ Vậy anh còn muốn ý định nào khác nữa Rinh Hoa cắn môi Chào ôi Chàng tự nhủ Ta chưa hề chiến thắng về phương diện Quypido Như ta tưởng Nếu vậy Hà Tất phải đập dở cái vò tội nghiệp làm gì Chú thích Quypido Thần ái tình của người La Mã Hết chú thích Lúc đó Con dao găm của Esmeralda Và cặp sừng con dê Vẫn ở tư thế phòng thủ Cô Esmeralda Nhà thơ nói Ta hãy hòa giải thôi Tôi không phải là thư ký lục sự tòa án Satellite và sẽ không gây rắc rối vì cô đã mang dao găm trong người như vậy giữa đô thành Paris ngay giữa mũi lính tuần cảnh và lệnh nghiêm cấm của ngài đô trưởng tất nhiên cô thừa biết cách đây tám hôm Noël Leclerc đã bị phạt mười xu tiền Paris vì tội mang dao trong người song đó không phải là việc của tôi và tôi xin đi ngay vào chuyện tôi xin thề sẽ không lên thiên đường nếu tôi sáng lại gần cô mà chưa được cô bằng lòng và cho phép nhưng xin cô hãy cho tôi ăn chút gì tình, nguyên qua cũng như ông De Pero rất ít dục tình. chàng không thuộc loại kỵ binh và pháo thủ xung phong chiếm đoạt các cô gái, về phương diện ái tình cũng như mọi công việc khác, chàng luôn sẵn sàng theo thuyết biết điều và vừa phải. Cho nên, một bữa ăn ngon, tay đồ vui vẻ, nhất là đang lúc đói, đối với chàng là giờ giải lao tuyệt diệu giữa mở đầu và đoạn kết thúc của một cuộc phiêu lưu tình ái. Cô gái ai cập không trả lời, cô khẽ biểu môi kinh khỉnh, ngẩng cao đầu như chim Rồi phiệt cười và con dao găm xinh xắn biến mất như nó đã xuất hiện Khiến Linh Hoa không kịp thấy con ong đã giấu cái nọc ở đâu Lát sau trên bàn đã có ổ bánh mì đen, khoanh thịt mỡ Và quả táo răng rúm và bình rượu bia Linh Hoa ngồi ăn ngấu nghiến Cứ nghe tiếng dĩa sắc và đĩa sứ chạm nhau hối hả Có thể nói tất cả tình yêu của chàng đã biến thành cảm giác ngon miệng Cô gái ngồi trước mặt lặng lẽ nhìn chàng ăn rõ ràng đang bận nghĩ chuyện khác nên thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười bàn tay êm dịu vuốt ve cái đầu thông minh của con dê đang khẽ nếp mình bên đầu gối cô cái nến vàng soi sáng khung cảnh ngốn ngấu và mơ mộng đó khi tiếng kêu gào đầu tiên của dạ dày đã dịu rồi rinh mới hơi ra vẻ xấu hổ khi thấy chỉ còn lại quả táo cô esmeralda cô không xơi gì à cô gái lắc đầu từ chối và cặp mắt tư lự lại đăm đăm nhìn lên vòm mái căn phòng, không biết cô ta nghĩ ngợi cái quái gì. Rinwa thầm hỏi và nhìn theo phía cô nhìn, chẳng lẽ thằng lùn tạc bằng đá đang nhăn mặt trên trần vòm mái kia lại khiến cô phải chăm chú như vậy sao? Thằng ôi, ta đáng đem so sánh với nó ư? Chàng cất tiếng, thưa cô. Cô hình như không nghe thấy. Chàng càng nói to hơn, cô Esmeralda. Phía công vô ích, cô gái nghĩ đau đau và tiếng nói Rinwa không đủ sức kéo cô trở về may thay con dê lại xen vào nó khẽ kéo tay áo cô chủ Jali mày muốn gì cô gái ai cập sốt sắng hỏi như giật mình sực tỉnh nó đói đấy Ringo nói thích thú được bắt chuyện Esmeralda bẻ vụn bánh và cho Jali ăn từ tốn trong lòng bàn tay dù sao Ringo cũng không cho cô có thời giờ trở lại mơ mộng chàng thế nhị dò hỏi thế ra cô không muốn coi tôi là chồng hay sao cô gái nhìn chàng chằm chằm và đáp không thế là tình nhân được không rin qua hỏi cô gái biểu môi đáp không vậy là bạn nhé rin qua hỏi tiếp cô vẫn nhìn chằm chằm và sau một lát suy nghĩ liền đáp có lẽ được câu có lẽ được vốn quen thuộc với triết gia càng khuyến khích rin qua thêm cô có hiểu thế nào là tình bạn không chàng hỏi không. có cô gái ai cập trả lời Đó như thể là anh trai với em gái, hai tâm hồn gần nhau mà không hòa vào nhau, hai ngón tay trên bàn tay. Thế còn tình yêu? Linh Hoa hỏi tiếp. Ồ, tình yêu ư? Cô nói giọng rung lên và mắt người sáng. Đó là hai mà hóa một, một trai và một gái hòa hợp thành một thiên thần, đó là trời xanh. Lúc nói vậy, cô múa rong đẹp vô cùng khiến Linh Hoa hết sức sửng sốt. Chẳng thấy cô hoàn toàn phù hợp với kiểu say xưa Gần như đông phương trong lời nói Tập môi hồng tinh khiết hát cười Dần tráng ngây thơ và bình thản Đôi lúc lại đăm đăm tư lự Như tấm gương nhòa hơi thở Và từ cặp mi đen dài rủ xuống Tỏa ra một thứ ánh sáng ngời ngời Làm khuôn mặt trông nghiêng đượm màu hoang lạc lý tưởng Mà Raphael từng tìm ra ở giao điểm thần bí Của các sắc thái trinh bạch Mẫu tử và thần thánh Rin qua vẫn cứ hỏi tiếp Vậy phải như thế nào Mới làm đẹp lòng cô Phải là Nam Nhi Thế tôi Tôi là gì Chẳng hỏi Nam Nhi phải đầu đội mũ Tay cầm gươm đi dày Có đinh thúc ngựa bằng vàng Thôi được Không cưỡi ngựa Chẳng thành Nam Nhi Thế cô có yêu ai không Yêu như người tình hả Phải như người tình Cô tư lựa một lát rồi nói, Giành khóc trường Sắp tới đây tôi mới biết Sao không phải ngay tối nay Mẹ thơ lại ô ý hỏi Sao không yêu ngay tôi Cô nghiêm trang nhìn chàng Tôi chỉ có thể yêu một người che chở nổi cho tôi Rin qua đỏ mặt và thôi không nói nữa Rõ ràng cô gái ám chỉ việc chàng đã chẳng giúp đỡ được bao nhiêu Khi cô lâm nạn 2 giờ trước đây Kỷ niệm đó bị lu mờ trước bao nhiêu chuyện xảy ra trong buổi tối Trở lại với chàng Chàng đưa tay vỗ tráng Thưa cô đúng thế Đáng lẽ tôi phải bắt đầu từ đó Cô tha lỗi cho tính đảng trí điên rồ của tôi Thế cô làm thế nào mà thoát khỏi Nanh vuốt của Casimodo Câu hỏi làm cô Bohemian rung mình Ôi chao thằng gù kinh tởm Cô nói lấy tay che mặt Và cô rung lên Như bị cống lạnh Đúng thế thật kinh tởm Rinwa nói vẫn bám theo Ý nghĩ của mình Nhưng cô làm thế nào mà thoát khỏi tay hắn Esperanda mỉm cười Thở dài và nín lặng Cô có biết tại sao hắn đi theo cô không? Linh Qua nói Muốn gợi hỏi khác đi Tôi không biết Cô gái đáp Rồi cô bồng bột hỏi thêm Thế còn anh Tại sao anh cũng đi theo tôi? Nói thật tình tôi cũng chẳng biết nốt Linh Qua đáp Im lặng chốc lát Linh Qua lấy dao gọt cạnh bàn Cô gái mỉm cười Và như nhìn thấy gì đó qua bức tường Đột nhiên cô khẽ khẽ cất tiếng hát Quando las pintadas aves mudas etan illatiera. Chú thích: khi đàn chim sặc sỡ đều im tiếng, còn trái đất hết chú thích. Cô bất thần nín mặt và rút ghe ra ly. Con dê của cô xinh thật. Linh hoa nói: em gái tôi đấy. Cô đáp: tại sao họ lại gọi cô là Esmeralda? Nhà thơ hỏi: tôi cũng chẳng biết nữa. Cũng không biết nữa à Cô rút trong ngực ra cái túi con thun dài đeo nơi cổ Bằng sợi dây sâu chuỗi hạt trân chân Cái túi sặc mùi lông não Ngoài bọc lụa xanh Và ở giữa gắn một mặt thủy tinh xanh to Giả ngọc bích Có lẽ do cái này Cô nói Riêng Hoa định cầm cái túi Cô lùi lại Đừng sơ dao Túi bùa đấy Anh sẽ xúc phạm đến bùa ngải Hoặc bùa ngải sẽ làm hại anh Nhà thơ lại tò mò hơn Ai cho cô túi bùa thế Cô đặt ngón tay lên miệng Và giấu túi bùa vào ngực Chàng thử hỏi thêm nhưng cô trả lời hờ hững Cái tên Esmeralda có nghĩa là gì Tôi không biết Cô đáp Nó là tiếng nước nào Có lẽ tiếng Ai Cập Tôi cũng ngờ là như vậy Rinh Hoa nói Có phải cô quê ở Pháp không Tôi cũng chẳng biết Thế bố mẹ cô đâu Cô liền hát theo một điều cổ Bố tôi là chim Mẹ tôi là chim Tôi qua sông Chẳng cần thuyền Tôi qua sông Chẳng cần tàu Mẹ tôi là chim Bố tôi là chim Thôi được Huỳnh Hoa nói Thế cô tới Pháp hồi mấy tuổi Lúc còn bé tí tẹo Tới Paris hồi nào Hồi năm ngoái Lúc bọn tôi qua cổng giáo hoàng kéo vào thành Tôi thấy chim bông lao bay ngang trời Lúc đó là cuối tháng 8 Tôi có bảo mùa đông rét lắm đây Mùa đông năm đó rét thật Riêng Hoa nói Thích thú gì đã gợi được chuyện Suốt mùa đông đó Tôi cứ phải hà hơi sưởi ngón tay Thế ra cô có tài tiên đoán Cô ta trở lại ít lời Không Cái người gọi là quận công Ai Cập đó Là trùm bộ tộc à Phải ấy, ấy, Chính người đó làm lễ cưới cho chúng ta đấy Nhà thơ rụt rè nói Cô lại khẽ biểu môi xinh xắn như thường lệ Tôi cũng chưa biết tên anh là gì nữa Tên tôi là... Nếu cô muốn biết thì xin thưa Pierre Ringoire Tôi biết một cái tên khác đẹp hơn Cô nói Đồ quỷ quái Nhà thơ thốt lên Không sao Tôi cũng chẳng giận cô đâu Thế này nhé Có khi cô sẽ yêu tôi nếu biết rõ tôi hơn Giả lại cô đã rất tin cậy mà kể chuyện đời cô cho nên tôi cũng phải kể qua chuyện tôi cho cô nghe. Như vậy, cô biết tôi tên gọi Pierre Ringoire và là con trai quan trưng thuế tòa luật sự thành Gones. Bố tôi bị bọn buốt gôn treo cổ và mẹ tôi bị bọn biết cắt đi mổ bụng hồi dây hãm Paris cách đây 20 năm. Như vậy là lên 6 tuổi tôi đã mồ côi, chỉ còn biết lấy lòng đường Paris làm đế dày. Tôi không hiểu mình đã vượt qua khoảng cách từ 6 tuổi lên 16 bằng cách nào chỗ này bà hàng hoa quả cho quả mận nơi kia ông chủ quán ăn dứt cho mẫu bánh buổi tối lại bị lính kích thủ tóm cổ nhát ngồi tù ở đó tôi có được bó rạ để nằm mọi cái đó không ngăn cản tôi lớn lên và gầy nhôm như cô thấy đấy mùa đông tôi tới sưởi nắng dưới vòm cổng của lâu đài son và tôi rất buồn cười là đống lửa ngày lễ sang răng lại dành riêng cho tiết đại thử tới 16 tuổi tôi muốn kiếm chút địa vị tôi lần lượt thử đủ mọi nghề tôi đi lính nhưng không đủ dũng cảm tôi đi tu nhưng lại không đủ đức tin hơn nữa tôi lại không biết uống rượu thất vọng tôi vào học việc thợ xẻ nhưng lại không đủ sức khỏe tôi mong được làm thầy giáo hơn đã lành lúc đó tôi không biết đọc nhưng đó không phải là lý do ít lâu sau tôi nhận ra mình thiếu điều kiện để làm bất cứ việc gì và thấy mình chẳng được tích sự gì hết tôi bèn nghiễm nhiên trở thành nhà thơ và soạn nhạc đó là một địa vị lúc nào cũng kiếm được khi người ta vô công rồi nghề mà thế còn hơn là đi ăn cắp như vài đứa trẻ tuổi con cái nhà đầu trộm đuôi cướp từng khuyên tôi một hôm tình cờ tôi gặp cha claude flolo phó chủ giáo nhà thờ đức bà ông ta quan tâm đến tôi và nhờ ông mà hôm nay tôi mới trở thành học giả thực thụ biết tiếng latin từ bộ bổn phận của cicero tới văn điếu tang của các cha dòng Celestine và không còn buồn bực đối với cả triết học kinh viện lẫn thi ca âm nhạc và cả luyện đang học nữa môn đầu trò của các trò làm bộ làm tịch chính tôi là tác giả vở thánh kịch sáng nay được trình diễn thành công rực rỡ và được dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh ngay giữa gian đại sảnh toàn pháp đình tôi còn viết một quyển sách sẻ giàu khoảng sáu trăm trang bằng về ngôi sau chổi kỳ diệu năm một đã làm mọi người phát điên Tôi còn nhiều thành tựu khác Cũng hơi biết nghề mọc pháo binh Tôi còn góp phần chế tạo khẩu thần công to tướng của Rang Mô Mà cô hẳn biết Nó đã vỡ toát ở cầu Sarantong vào hôm thử súng Và làm chết hăm tư kẻ tò mò Cô xem đấy Tôi đâu phải là món hôn nhân soàn Tôi còn biết khối trò và rất dễ thương Rồi tôi sẽ dạy cho con dê của cô Chẳng hạn bắt trước giám mục Paris cái lão thầy tu hổ mang khốn kiếp có dãy cối say té ướt hết khách qua đường suốt dọc cầu thợ say. Hơn nữa, vợ thánh kịch còn đem lại cho tôi rất nhiều tiền mặt nếu họ chịu trả tiền. Cuối cùng, thưa cô, tôi sẵn sàng chờ cô sai bảo, cả bản thân tôi lẫn trí tuệ, lẫn tài năng khoa học tài năng văn học của tôi. Tôi sẵn sàng sống chung tùy theo ý muốn của cô hoặc làm vợ chồng nếu cô thích hoặc làm anh em nếu cô thấy thế lại hay hơn green qua nín lặng chờ đợi hiệu quả bài diễn văn đối với cô gái cô đăm đăm nhìn xuống đất puebus cô khẽ thốt lên rồi quay lại nhà thơ cô hỏi puebus nghĩa là gì tuy thấy lời diễn thuyết của mình chẳng liên quan gì đến câu hỏi đó green qua vẫn không hề bực mình được dịp trổ tài thông thái chàng hắng giọng cắt nghĩa đó là tiếng latin có nghĩa là mặt trời, mặt trời. cô gái nhắc lại. đó là tên một cung thủ rất điển trai, giống là thần. Rinwa nói thêm, thần. cô gái ai cập nhắc lại. và giọng cô nói vẻ tư lự say đắm. vừa vặn lúc đó, một chiếc vòng tay trên tay cô gái tuột ra và rơi xuống. Rinwa vội cúi xuống nhặt. khi ngẩng lên, cô gái và con dê đã biến mất. và nghe thấy tiếng cài then. Đó là chiếc cửa con chắc hẳn thông sang buồn bên cạnh khóa trái phía bên kia Không biết cô ta có để cho mình cái giường nào không Chiếc gia của chúng ta tự hỏi Chẳng đi quanh buồn Chỉ có chiếc hòm gỗ khá dài là tạm có thể ngủ được Chưa kể nắp hòm lại chậm trổ Làm cho khi ngã lưng xuống Linh qua cảm thấy gần giống như cảm giác của Micromegat nằm dài trên dãy núi Alp Chú thích Micromegat nhân vật khổng lồ cao tám dặm của cuốn truyện triết lý cùng tên của Voltaire 1752 từ sau Sirius tới thăm trái đất ít chú thích quyển ba chương một nhà thờ Đức bà chắc chắn đến nay nhà thờ Đức bà Paris vẫn còn là một tòa nhà hùng vĩ và thiêng liêng nhưng mặc dù nó cổ xưa mà vẫn giữ được vẻ đẹp Ta khó lòng nén tiếng thở dài, không thể không bực mình trước vô số điêu tàn, phá phách mà thời gian và con người lần lượt bắt tòa nhà cổ kính phải chịu đựng. Không thèm tôn trọng cả Shackleman, từng đặt viên đá đầu tiên lẫn Philip Auguste đã đặt viên cuối cùng. Trên khuôn mặt bà chúa già nua của những nhà thờ lớn ở ta, bên cạnh nếp nhăn bao giờ cũng thấy luôn vết sẹo. Cambus Eda Homo Edatio Câu mà tôi sẵn sàng dịch như sau Thời gian thì mù lòa Con người lại ngu ngốc Nếu được rảnh rỗi để cùng bạn đọc lần lượt Ngắm nghía từng vết phá hoại khác nhau Ít dấu lên tòa nhà thờ cổ xưa Ta sẽ thấy tội của thời gian ít hơn Còn tội của con người nặng hơn Nhất là người làm nghệ thuật Tôi nhấn mạnh là người làm nghệ thuật Vì có những kẻ Đã mang danh kiến trúc sư Từ hai thế kỷ này Trước hết chỉ xin đưa ra vài dẫn chứng chủ yếu chắc chắn hiếm có những trang kiến trúc nào đẹp đẽ hơn mặt trước nhà thờ ở đấy lần lượt và đồng thời có ba cổng khoét hình cung nhọn một dãy hai mươi tám khám tượng quốc dương xây trổ kiểu thêu ren cái cửa sổ hoa thị lớn ở chính giữa với hai bên hai cửa sổ như linh mục trợ tế và phó trợ tế dãy hành lang cao vút và mảnh khảnh có cửa tò vò hình tam điệp đỡ lấy một nóc bằng nặng trên hàng cột thon cuối cùng hai tòa tháp đen và to với mái hiên lập đá đen những bộ phận hài hòa của một chỉnh thể tuyệt mỹ chồng lên nhau thành năm tầng gác đồ sộ tất cả triển khai rành rành trước mắt xô bồ mà ổn định với vô vàn chi tiết về tạc tượng điêu khắc và chạm trổ mạnh mẽ hòa hợp cùng vẻ hùng vĩ bình thản của toàn thể có thể nói đây là bản giao hưởng đá dài đặc là tác phẩm khổng lồ của một người và một dân tộc Một chính thể hoàn tất thống nhất và phức tạp Như trường ca Iliad Và dân ca Romanceiro Chú thích Iliad Trường ca của nhà thơ Hy Lạp Homer gồm 24 khúc ca Kể lại chuyện chiến đấu trước thành thoa Romanceiro tuyển tập dân ca Tây Ban Nha Thuộc thời kỳ tiền cổ điển Kể lại những phong tục cổ xưa nhất của đất nước Hết chú thích Giống cùng chị em với nó là sản phẩm kỳ diệu của sự chung đúc tất cả sức lực một thời đại mà trên mỗi hòn đá đã nổi bật hàng trăm ngàn cách khác nhau khi tài hoa người thợ được uống nắng theo thiên tài nghệ sĩ. Tóm lại, đây là một thứ sáng tạo của nhân loại, mãnh liệt và phong phú như sáng tạo của thiên thần mà hầu như nó đã đoạt lấy hai tính chất, đa dạng, dĩnh cửu. Và điều chúng tôi nói ở đây về mặt tiền cũng phải nói như vậy về toàn thể ngôi nhà thờ, Và điều nói về ngôi nhà thờ lớn Paris này cũng phải nói như vậy về mọi nhà thờ cơ đốc giáo thời Trung Cổ. Tất cả nằm trong một ngành nghệ thuật tự nó đã đến lúc hoàn chỉnh, hợp lý và cân đối. Đo kích tất ngón chân cái tức là đo chiều cao người khổng lồ. Hãy trở lại với mặt tiền của nhà thờ Đức Bà như nó còn lại hiện nay. Khi chúng ta tới sùng bái chim ngưỡng tòa nhà thờ lớn uy nghiêm và bề thế mà theo lời các nhà biên niên sử nó làm ta run sợ. Mặt tiền hiện nay thiếu mất ba vật quan trọng, trước hết là cái thềm mười một bậc từ kia nâng nó lên cao khỏi mặt đất. Sau là một dãy pho tượng ở bên dưới từng được đặt vào các khám ở ba cổng và dãy tượng ở phía trên gồm hăm tám vị vua cổ xưa nhất của nước Pháp. Bày dọc hành lang ở góc một kể từ vua Sindber tới vua Philip August, tay cầm quả dương cầu. Bậc thềm là do thời gian làm mất đi Thời gian đã nâng cao mặt đất khu thành cũ Theo một tiến trình chắc chắn và chậm chạp Nhưng trong khi nền đường Paris cứ dâng lên Lần lượt ngốn dần 11 bậc thềm Từng giúp cho tòa nhà hùng vĩ cao thêm Thời gian có lẽ làm lợi hơn là làm thiệt cho nhà thờ Vì chính thời gian đã phủ lên mặt tiền một màu xám của thế kỷ Làm cho tuổi già các dinh thự lại chính là tuổi đẹp nhất Nhưng ai đã lấy đi hai giấy tượng Ai để lại các khám rộng không? Ai đã khoét vòm cung nhọn mới, lai tạp vào ngay chính cổng giữa? Ai dám lắp vào đó các cửa gỗ nhạt nhẽo và nặng nề, chạm trổ theo kiểu Louis lăm ngay cạnh các hoa văn của Bisconnais? Chính là con người, các kiến trúc sư, các nghệ sĩ ngày nay. Nếu ta lại vào bên trong nhà thờ, ai đã lật nhào thánh Christophe khổng lồ, một pho tượng rất nổi tiếng trong các tượng nổi tiếng ngang với gian đại sảnh tòa pháp đình nếu đem so sánh nó với các gian đại sảnh khác ngang với tháp chuông stratburg nếu đem so sánh nó với các gác chuông khác lại còn vô số tượng được bày ở khắp các khoảng giữa hai cột của gian tiền đường và gian hát thánh ca đủ cả tượng quỳ tượng đứng tượng cưỡi ngựa nào đàn ông đàn bà trẻ con vua chúa giám mục cảnh sát bằng đủ thứ đá thường Đá hoa, vàng, bạc, đồng Cả sáp nữa Ai đã tàn bảo quét sạch mọi cái đó Không phải thời gian đâu Và ai đã thay cái bàn thờ gô tích cổ Đầy những tráp thánh tích Và hòm thánh vật lộng lẫy Bằng cái quách đá hoa nặng chịch Chạm trổ mặt thần tiên và mây Trông như được cấp nhặt kịch cỡm Ở tu viện van der Vandegras Hoặc lâu đài phế binh Ai đã ngu ngốc đem chôn Cái của lỗi thời bằng đá nặng nề đó vào nền đá lát kiểu carolingien của arcanduque phải chăng đó là vua louis mười bốn đã thực hiện ước nguyện của vua louis mười ba và ai đã lắp các kính trắng lạnh lẽo thay vào những miếng kính lộng lẫy muôn màu từng làm con mắt kinh ngạc của cha ông ta phải phân vân giữa cửa sổ hoa thị ngoài cổng lớn và các vòm cung nhọn nơi hậu cung còn người hát thánh ca của thế kỷ mười sáu sẽ nói sao khi thấy Màu vôi vàng gớm ghiết Mà các tổng giám mục phá hoại thẩm mỹ Thường bôi bẩn các nhà thờ Anh ta sẽ nhớ ra Đó là màu sắc của tên đao phủ Quét lên các dinh thự vô đạo Anh ta sẽ nhớ tới lâu đài tiểu bút bông Cũng phết vàng khè vì tội phản nghịch Của nguyên soái Thật là vàng khè Sử gia Sôvan nói Và quét kỷ đến nổi hơn một thế kỷ sau Còn chưa phai màu Anh ta sẽ tưởng nơi thánh thất Đã trở nên ô uế và đành bỏ chạy và nếu trèo lên nhà thờ không thèm dừng lại trước trăm ngàn phá vách đủ loại ta phải hỏi ai đã xâm phạm đến gác chuông nhỏ xinh đẹp xay tựa trên giao điểm của chiếc cửa kính gác chuông đó không kém phần thon mảnh táo bạo so với gác chuông bên cạnh cũng bị phá rồi của nhà nguyện saint-chapen và cao vút nhọn hoắc âm gian trổ thủng chọc thẳng lên trời cao hơn hẳn các tháp khác một kiến trúc sư đầy khiếu thẩm mỹ năm một nghìn bảy trăm tám mươi bảy Đã xé cuộc nó rồi Và tưởng chỉ cần che đậy vết thương đó Bằng lá thuốc cao to Rộng bằng chì Trong giống cái vung nồi Nghệ thuật thời Trung Cổ Bị đối xử như vậy Trên hầu khắp các đất nước Nhất là ở Pháp Qua vết tích tăng phá Có thể phân biệt ba loại vết thương Cả ba đều hủy hoại Với mức độ nặng nhẹ khác nhau Trước hết là thời gian Đã dần già xói lở đây đó Và làm hoen ố khắp các bề mặt Rồi đến các cuộc cách mạng chính trị và tôn giáo Dốn bản chất mù quáng và giận dữ Đã ào ào xông tới Té rách bộ áo ngoài phong phú Gồm những điêu khắc và chạm trổ Đập dở cửa sổ hoa thị Phá tan sợi dây chuyền những hoa văn Và tượng nhỏ Tức đoạt các pho tượng Khi thì tước mũ giáo chủ Lúc lại tước dương miệng Cuối cùng là thoái thời thượng Càng ngày càng thô bỉ và ngu ngốc Kể từ những bước dạch đường hỗn loạn Và tráng lệ thời phục hưng Cứ liên tiếp thay thế nhau Trong cảnh suy thoái tất yếu của kiến trúc Thói thời thượng còn tác hại hơn cả cách mạng Nó thẳng tay xâm phạm Đánh vào bộ khung xương của nghệ thuật Nó cắt bỏ, xén gọt, đảo lộn Giết chết dinh thự Về hình thức cũng như biểu tượng Về sự hợp lý cũng như vẻ đẹp của nó Thế rồi nó còn trùng tu Một tham vọng Mà cả thời gian lẫn cách mạng ít nhất đều không có Theo thị hiếu tốt đẹp Nó trắng trợn gắn ghép lên Các vết thương của kiến trúc gô tích Những vật ba vạ nhất thời khốn kiếp Những giải băng đá hoa, những kim khí tô điểm cầu kỳ, đúng là nham nhở như hủi với những khối hình trứng, xoáy ốc, cuộn tròn, rồi mạng trướng, hoa dây, tu viền, lửa đá mây đồng, thần ái tình béo tốt, hài đồng mũm mĩm, cái thị hiếu tốt đẹp đó bắt đầu tăng phá bộ mặt nghệ thuật trong phòng cầu nguyện của Catherine de Medici và hai thế kỷ sau, nó làm quằn quại và nhăn nhó tắt thở luôn trong khuê phòng của Du Barry Phu Nhân cho nên để tóm tắt những điểm chúng tôi vừa trình bày, có ba loại tàn phá hiện nay đang hủy hoại nền kiến trúc Gothic: nếp nhăn, bụng cốc ngoài da là công trình của thời gian; bạo hành, trà đạp, toát thịt, gãy xương là công trình của cách mạng. Kể từ Lütte tới Mirabeau, chú thích: Lütte 1.483-1.546, nhà cải cách tôn giáo ở Đức. 1749-1791 Nhà hùng biện của cách mạng Pháp Chủ trương quân chủ lập hiến Hết chú thích Cưa cắt, mổ xẻ Bẻ gãy tay chân, trùng tu Đó là việc làm theo kiểu Hy Lạp La Mã và bộ lạc mang rợ Của các giáo sư Theo lời Vitriev Và Vignol Chú thích Vitriev, kiến trúc sư La Mã Thế kỷ 1 trước công nguyên tác giả cuốn về kiến trúc rất có giá trị về nhận định tình hình kiến trúc thời đó. Vignol, 1507, 1573, kiến trúc sư ý nổi tiếng về cuốn bàn về năm loại kiến trúc, hết chú thích. Nghệ thuật tráng lệ này do người văn gian sinh ra, các viện hàng lâm đã giết chết. Chú thích. Văn một chi thuộc giống người Rắcman cổ. Hết chú thích Cùng với các thế kỷ Các cuộc cách mạng Ít nhất chúng cũng tàn phá một cách vô tư và cao cả Còn kéo tới tiếp tay Cả một bầy những kiến trúc sư Nhà trường Có môn bài Đã tuyên thệ và thề thốt Họ làm giảm giá trị và thói nhận định Và lựa chọn thiếu thẩm mỹ Họ thay thế các dìm ren gô tích Bằng lá rau díp kiểu Louis XV Vì vinh quang vĩ đại nhất của đền Parthenon. Chú thích Parthenon một ngôi đền nổi tiếng ở Athens, Hy Lạp, thời cổ đại, hết chú thích. Đó là cú đá của con lừa đối với con sư tử ngắt ngoại. Đó là cây sồi già đang rành lá sum xuê nhưng buồn thay lại bị loài sâu chăm đốt, cắn xé. Thật xa lắc kể từ hồi đó tới thời mà Robert Senalich đem so sánh nhà thờ Đức Bà Paris với ngôi đền trứ danh thờ Dian ở Ephesus, từng được các tín đồ đa thần giáo ngày xưa hết sức quý chuộng và khiến Erosrat, lưu danh bất tử Thấy ngôi nhà thờ lớn xứ Gôn Còn tuyệt hơn về chiều dài Chiều rộng, chiều cao và cấu trúc Chú thích Eroschrath Một người dân ngu dốt ở thành Ephed Muốn bắt chước kẻ chinh phục Lưu danh thiên cổ bằng hành động phá hoại ghê gớm Là đốt cháy đền Diana Ở Ephed Một trong bảy kỳ quan thế giới Tên hắn bị cấm không được nhắc đến Còn tuyệt hơn về chiều dài Chiều rộng Chiều cao và kiến trúc Victor Hugo chú thích như sau: Lịch sử Pháp Quốc Giáo hội Quyển 2 hồi 3 trang 130 phần 1 Hết chú thích Nhà thờ Đức Họp Paris Cũng hoàn toàn không thể gọi là Một công trình hoàn tất Được xác định xếp hạng Nó không là nhà thờ Roman, Nhưng cũng chưa phải nhà thờ Gothic Tòa nhà đó không phải là một điển hình Không giống tu viện Tuanuit nhà thờ đức bà paris không hề có khung nhà trang nghiêm và nặng nề, vòm mái tròn và rộng, vẻ trần trụi lạnh lùng, sự giản dị uy nghiêm của những tòa nhà lấy hình cung tròn làm động lực. không giống nhà thờ lớn bux, nó không phải là sản phẩm đẹp đẽ, nhẹ nhàng, đa dạng, rậm rì, lỗng nhổn, nở rộ của hình cung nhọn, không thể xếp nó vào gia đình cổ xưa của những nhà thờ âm u, huyền bí và như bị hình cung tròn đè bẹp. Chúng gần như theo kiểu Ai Cập Trừ trần nhà Chúng toàn mang tính chất tượng hình, đạo giáo Tượng trưng trong trang trí Chúng nặng về hình thoi và chữ chi hơn hoa lá Nặng về hoa lá hơn súc vật Nặng về súc vật hơn người Chúng là tác phẩm của giám mục hơn của kiến trúc sư Là sự chuyển biến đầu tiên của nghệ thuật Còn in đậm dấu vết thần quyền và quân sự Bắt rễ từ thời cận đế quốc Và dừng lại ở Ghi-ôm Kẻ chinh phục Chú thích cận đế quốc hoặc đế quốc Pianx là tên gọi đế quốc La Mã bắt đầu từ vua Constantine và đế quốc Phương Đông bắt đầu từ vua Theodore cho tới khi quân thổ nhĩ kỳ chiếm được Constantinople vào năm 1453 Hết chú thích Cũng không thể xếp tòa nhà thờ đó vào một gia đình khác gồm những nhà thờ cao vút thanh thoát đầy dãy cửa kính hoa và tượng chúng mang hình nét sắc nhọn dán vẻ táo bạo Đứng về biểu tượng chính trị Chúng là công xã và thị dân Đứng về tác phẩm nghệ thuật Chúng lại tự do, tùy tiện, cuồng nhiệt Chúng thuộc bước biến chuyển thứ hai Của khoa học kiến trúc Không còn tượng hình bất động và đạo giáo nữa Mà là nghệ sĩ tiến bộ và bình dân Nó bắt đầu từ thời quan thập tự chinh trở về Và chấm dứt vào thời Biu Louis XI Nhà thờ Đức Bà Paris Không phải thuần chủng La Mã như loại thứ nhất Cũng không phải thuần chủng Ả Rập Như loại thứ hai Đó là một tòa nhà của thời quá độ Kiến trúc sư sắc xong Vừa dựng xong các cột đầu tiên Của gian giữa nhà thờ Thì hình cung nhọn Từ cuộc thập tự chinh trở về Đã tới chiếm lĩnh Ngự trên nóc cột rô măng to rộng Đáng lẽ chỉ đỡ lấy hình cung tròn Hình cung nhọn từ đó làm chủ Xây dựng nốt phần nhà thờ còn lại Tuy nhiên Bủi đầu còn thiếu kinh nghiệm và rụt rè Nó phình ra tỏa rộng Tự hạn chế và không dám vút nhọn lên Thành mũi tên và mũi dao giao trổ như sau này nó sẽ thực hiện trong bao nhà thờ lớn kỳ diệu. Có thể nói, nó còn chịu ảnh hưởng của sự tiếp cận với các cột Roman nặng nề. Tuy nhiên, các dinh thự của thời gian quá độ từ Roman chuyển sang Gothic đó không kém phần quý giá trong việc nghiên cứu nếu so chúng với các điển hình thuần túy. Chúng biểu hiện một sắc thái nghệ thuật, nếu không có chúng thì cũng sẽ tiêu vong. Đó là việc lai ghép hình cung nhọn lên hình cung tròn. Nhà thờ Đức Bà Paris đặc biệt là một mẫu mực kỳ lạ của loại hình đó. Mỗi bề mặt, mỗi hòn đá của tòa nhà đáng kính này không những là một trang lịch sử đất nước mà còn của lịch sử khoa học và nghệ thuật. Cho nên ở đây chỉ xin đưa ra những chi tiết chủ yếu. Trong khi các cổng đỏ nhỏ bé gần như đặt tới giới hạn về sự tinh vi gô tích của thế kỷ 15, hàng cột của gian giữa nhà thờ bằng hình khối và vẽ bề thế lại ngược lên tới thời tu viện Carlo Van Gien. Phan Jacques Man Deprez, Chú thích. Carolangien hoặc Carolangien, dòng vua thứ hai của nước Pháp 751-987, lấy tên là Charlemagne, bắt đầu từ Pepin le pret tới Louis V hết chú thích. Tưởng như đã trải qua sáu thế kỷ từ cái cổng tới hàng cột, ngay cả các pháp sư điểm kim cũng thấy những nét tượng trưng trên cổng lớn là một tóc yếu mỹ mãn về pháp thuật của họ còn nhà thờ Saint-Jacques-de-la-Boucherie lại là thứ chữ tượng hình rất hoàn chỉnh cho nên tu viện Roman, nhà thờ điểm kim nghệ thuật gothic nghệ thuật sắc sông các cục tròn nặng nề làm nhớ tới Gregoire 7. Vẽ từng trưng điểm kim từ đó Nicolas Falamem mở đầu trước cả Viettel Vẽ thống nhất kiểu giáo hoàng sự phân ly của giáo hội tu viện saint germain des nhà thờ saint jacques de la Boucherie tất cả đều hòa tan, hỗn hợp trộn lẫn ở nhà thờ Đức Bà và nhà thờ trung tâm đầy sinh lực này là một quái vật thần thoại giữa bao nhà thờ cổ của Paris đầu nó thuộc cái này chân tay thuộc cái kia mông thuộc cái nọ gần như thuộc của mọi cái chúng tôi nhắc lại các kiến trúc lai tạp đó không phải kém hấp dẫn đối với nghệ sĩ người nghiên cứu đồ cổ, nhà sử học chúng cho thấy khoa kiến trúc quả rất cổ xưa vì chúng cũng chứng minh cho các di tích khổng lồ, các kim tự tháp Ai Cập, các chùa chiền đồ sộ Ấn Độ là các sản phẩm vĩ đại nhất của kiến trúc, đều là công trình xã hội hơn công trình cá nhân, là con đẻ của nhân dân lao động hơn hoa tay của thiên tài, là tồn trữ một dân tộc để lại, là tích tụ của những thế kỷ gom góp, là lớp cặn sau những lần bốc hơi liên tiếp của xã hội loài người, nói tóm lại là những hình thức tạo thành Mỗi đợt sống thời gian chất chồng một chất phù sa Mỗi chủng tộc phủ một lớp lên tòa nhà Mỗi cá nhân góp vào một hòn đá Như bầy hải ly, như đàn ông, như loài người vẫn thường làm vậy Tháp Ba Ben, tượng trưng vĩ đại nhất của kiến trúc là một tổ ong. Chú thích Tháp Ba Ben Cái tháp cao vẫn ở trong kinh thánh Con Noe định xây tháp ấy lên tận trời Xong thượng đế đã làm cho những người leo tháp ấy nói sai tiếng không hiểu nhau nên thất bại hết chú thích các dinh thự lớn cũng như các núi lớn là công trình của nhiều thế kỷ thường khi chúng vẫn lơ lửng mà nghệ thuật đã thay đổi công trình dở dang vẫn đình chỉ chúng vẫn bình thẳng tiếp diễn tùy theo nghệ thuật đổi thay nghệ thuật mới nhận lấy tòa nhà ở nơi nó gặp ghi tạc vào đó đồng hóa với nó tùy thích phát triển nó và nếu có thể được thì hoàn thành nó Sự việc cứ diễn ra ổn thỏa, dễ dàng, thuận lợi, tuân theo một quy luật tự nhiên và êm thấm. Đó là sự lai ghép tự nhiên, một dòng nhựa chảy, một loại cây hồi sinh. Tất nhiên, trong sự hàng gắn liên tiếp của nhiều nền nghệ thuật trên nhiều tầm cao ở cùng một tòa nhà, có thể tìm thấy chất liệu cho khối cuốn sách dày cọp và đôi khi cho lịch sử thế giới của nhân loại. Con người, nghệ sĩ, cá nhân luôn mờ trước những khối đồ sộ không tên tác giả, trí tệ loài người kết thụ và tổng hợp ở đó, thời gian là nhà kiến trúc, nhân dân là người thợ nề. Ở đây, nếu chỉ xét tới nền kiến trúc cơ đốc giáo châu Âu, cô em của những tòa nhà to lớn phương Đông, ta sẽ nhận thấy nó xuất hiện như một tổng thể bao la, chi làm ba dùng rất dứt khoát chồng chất lên nhau. Dùng roman dùng Gothic, dùng Phục Hưng, mà ta sẵn sàng gọi là dùng Hy La. Chú thích, dùng roman Victor Hugo chú thích. Cũng thuộc dùng này còn có các tên gọi là đi Sắc Sông và Byzance tùy theo địa phương khí hậu và chủng loại. Đó là bốn nền kiến trúc chị em và song hành. Mỗi cái đều có đặc tính riêng nhưng cùng xuất phát chung một nguyên tắc là hình cung tròn. Hết chú thích. Tầng roman giống cổ xưa nhất và sâu xa nhất, bao gồm hình cung tròn. Hình cung này được xây dựng trên nóc cột Hy Lạp lại tái hiện ở tầng cận đại và ưu việt của thời Phục Hưng. Hình cung nhọn đứng giữa hai cái đó. Các dinh thự hoàn toàn thuộc về một trong ba tầng đó đều hết sức riêng biệt, đơn nhất và hoàn chỉnh. Đó là tu viện Jimmie, đó là nhà thờ lớn Rems, đó là Saint-Croix-Oclean. Nhưng cả ba dùng đều dính dắt và hòa lẫn nhau ở ngoài rìa như các màu sắc trên bản phân tích ánh nắng. Từ đó mà có những kiến trúc phức tạp, những dinh thự của từng sắc thái của từng thời kỳ quá độ có cái chân thì roman ở giữa gothic đầu lại hy la chả là người ta phải bỏ ra sáu trăm năm để xây dựng nó loại này vốn hiếm hoi tháp canh étom là một kiểu mẫu nhưng các tòa nhà làm theo hai kiểu thường thấy nhiều hơn đó là nhà thờ đức bà paris kiến trúc hình cung nhọn nhưng các cột đầu tiên lại thâm nhập vào dùng roman nơi mà cổng saint-denis và gian giữa tu viện saint germain des prés từng lao vào đó là gian tăng xá xinh đẹp bán gothic tích với tầng roman lên tới bán thân đó là nhà thơ lớn Rouen nếu không dìm cái mỏm chớp thắp chuông chính giữa vào dùng phục hưng thì đã hoàn toàn gothic rồi Chú thích dùng phục hưng Victor Hugo chú thích phần chớp thắp chuông này vốn là phần đã bị sét thiêu cháy năm 1823 hết chú thích Tóm lại, mọi sách thái, mọi gì biệt đó chỉ ảnh hưởng tới bề mặt của dinh thự, chính nghệ thuật đã thay gia, còn bản thân cấu tạo của nhà thờ cơ đốc giáo không bị đụng chạm tới, vẫn là dãy xà kèo bên trong, vẫn là các phần sắp xếp hợp lý. Bất kể cái vỏ ngoài của tòa nhà thờ lớn được chạm trổ và theo thùa thế nào, là vẫn luôn luôn thấy, ít nhất cũng dưới dạng thức mầm móng và sơ khai, cái cốt cách bên trong của đại giáo đường La Mã bao giờ nó cũng phát triển trên nền đất theo cùng một quy luật vẫn hai gian bất di bất dịch cắt nhau thành hình chữ thập đầu trên xây tròn thành hậu cung để làm nơi của giàn hát thánh ca vẫn vĩnh viễn là những gian bên dành cho các cuộc rước bên trong nhà thờ cho các gian nguyện ngắm một thứ hành lang dọc nơi gian chính tỏa ra qua các hàng cột quy định như vậy rồi số lượng các gian nguyện cổng tháp chuông chớp lầu cứ thay đổi bất tận tùy theo thích thú của từng thế kỷ, từng dân tộc, từng nghệ thuật. Một khi nơi cúng lễ đã đầy đủ và đảm bảo, kiến trúc tha hồ muốn làm gì thì làm, tượng thánh, kính cửa, hoa thị, hoa văn, đường răng cưa, đỉnh cột, phù điêu, chúng kết hợp mọi sáng tạo đó theo đối số thích nghi. Do đó mà các dinh thự có vẻ ngoài thiên hình dạng trạng, nhưng thực chất bên trong vẫn vô cùng trật tự và thống nhất. Thân cây cố định, cành lá thì tùy nghi bay bướm.